Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3082 chương mọi sự đã chuẩn bị chỉ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Lâm Hiên ngẩn ngơ hiển nhiên cái. Này trả lời đại suất ngoài ý liệu. Của hắn. Không sai cực phẩm tinh thạch cũng không có hiệu quả. Tuy nhiên. Thượng cổ tinh thạch vốn là chính là có khả năng gặp mà không thể cầu. Vật thiếp thân cùng môn hạ đệ tử tìm lần các nơi phường thì lại khó. Có thu hoạch. Thạch tiên tử thấp thỏm thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Vừa nói còn một bên nhìn lén lâm hiên sắc mặt. Hiển nhiên là sợ hãi lâm hiên bởi vậy trách tội với nàng. Tuy nhiên lâm hiên trên mặt nhưng không có mảy may tức giận, ngược lại. Tay trống cầm trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ sắc thượng cổ. Tinh thạch ăn, vật này tại phường thị trung đích sắc là mua không. Được, không quan hệ, hứa đảo hứa, một hồi ngươi dẫn ta đi nhìn trận. Pháp, lâm mố tự có chủ ý. Này, đương nhiên không có vấn đề. Lâm hiên không có phát hỏa, ngược lại phân phó như thế, những cẩm y. Đại hán cùng thạch tiên tử đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng tự nhiên, không dám có gì nhị. Vội vàng đáp ứng rơi xuống. tiền bối thỉnh đi theo ta. Theo sau từ hai người mang lộ. Lâm Hiên cùng với bọn họ hướng ngoại. Bay đi. Nọ tiểu tu du càn khôn trần cũng không có bố trí tại nơi này. Mà là mặt khác lựa chọn nhất bí ẩn chi địa. Ba người đổn quang thập phần nhanh chóng. Có chút xa đường xa đường. Trước sau chích tốn hao không tới nửa ngày công phu. Này Nhi là một mảnh hoang mạc, đã có một chút sơn mạch liên miên chậm. Trùng, linh khí loãng ra chính là vết người hiếm khi đến chỗ. tiền bối chính là nơi này. Ba người đổn quang vừa chậm từ từ rớt xuống rơi xuống. Lâm Hiên thì đánh giá khởi bốn phía núi hoang ở mặt ngoài nhìn, hào. Không ra gì. Chẳng sợ có tu tiên giả gặp hên đi ngang qua nơi này cũng tuyệt nan. Phát hiện có sao không thỏa. Tuy nhiên Lâm Hiên không phải phổ thông tu tiên giả trong mắt ngân. Mang Hiện lên tự nhiên phát hiện một chút làm hắn cảm thấy hứng thú. Bố trí. Không sai, không sai. Đảo Hữu Không Hổ là nổi tiếng xa gần trận Pháp. Tông Sư sở bố trí huyến trận huyền diệu dí cực thiếu chút nữa liền. Ngay cả Lâm Mỗ cũng lừa quá khứ. Lâm Hiên tán dương thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Tiện bối chây cười, vãn bối chỉ là không muốn làm cho nhân phát hiện. Tiểu tu du càn khôn trận bí mật, mới tại này phủ cận bố trí một chút. Huyền thuật cấm chế không đáng giá nhất đề cập. Cẩm Y đại hán vội vàng hành lễ, hắn tuy là khinh miêu đảm tả ngữ khí. Tuy nhiên sâu trong nội tâm lại kinh hãi không thôi. Này lừa dối huyến thuật cấm chí là hắn đắc ý làm, nguyên vốn tưởng. Rằng đối phương coi như là độ kiếp cấp bật tu tiên giả cũng khó dĩ. Đoán được, không nghĩ tới lại nhất nhắn đã bị đối phương cấp xem thấu. Độ kiếp kỳ lão quái thần thức thực sự cường đến như thế tình trạng. Đối phương kinh ngạc rất nhiều trên mặt nét mặt tự nhiên càng phát ra. Cung kính, mang lộ tên. Lâm Hiên trên mặt không chút nào gì sắc cũng không trực tiếp khoát. Tay chặn lại phân phó là cẩm y đại hán không dám chậm trễ thân suốt tay đến tại bên hông vỗ. Chỉ thấy linh quang chợt lói từ bên hông chữ vật đại trung lấy ra. Nhất cây bàn tay lớn nhỏ trận bàn. Tạo hình phong cách cổ xưa, Lâm Hiên nhất thời chỉ chốc lát cũng nhìn. Không ra là dùng cây gì tài liệu sở đúc. Nhưng hiện nhiên không phải phàm vật. Theo sau liền thấy đối phương hai tay huy vũ. Nhất đảo đảo pháp quyết. Nhanh như thiểm điện đánh ra. Phá. Cùng với hắn quát to một tiếng. Nọ trận bàn quay tròn bắt đầu xoay. Tròn. Ba một tiếng chuyện vào cách lỗ tay. Từ cách đó mặt ngoài dĩ nhiên. Suốt nhất đảo tay trẻ con thô cột sáng. Chợt lói lướt qua. Không sai. Nhập hư không không thấy. Theo sau vốn là bình tĩnh không khí, liền như cùng bị đầu hạ cuộc đá. Tiểu hồ sóng gợn một vòng một vòng dập dần đứng lên. Mà ban đầu cảnh vật cũng trở nên một mảnh mơ hồ phản phất một bức. Họ quyển bị xé xách, đã qua vài tức công phu, rồi lại quy về hư vô. Tuy nhiên cảnh vật cùng vừa mới so sánh với đá là khác nhau rất lớn. Hoang mạc còn là hoang mạc, tuy nhiên nó kéo dài chập trùng tiểu sơn. Lại không thấy. Chiếm lấy chính là một mảnh ốt đảo ước chừng có số lượng thập mấu. Linh khí cùng vừa mới so sánh với, rõ ràng cũng nồng nặc rất nhiều. Lâm hiên trên mặt cũng lộ ra than thở sắc, mới vừa rồi hắn thi triển. Thiên phượng thần mục, mặc dù cũng nhất nhắn liền nhìn ra, này phổ cẩn. Bị đối phương thi triển huyễn thuật tuy nhiên cụ thể tình hình như thế nào cũng không cách nào lập tức khám phá. Hôm nay nhìn đối phương đem cấm chế rút khỏi quả nhiên so với chính mình tưởng tượng còn muốn. huyền diệu rất nhiều. Tục ngư nói nổi danh xuống vô hư sĩ đối phương thân là trận Pháp Tông. Sư quả nhiên là danh phù kỳ thực. tiền bối thỉnh ân. Lâm Hiên cũng không chế nghi ngờ thân hình chợt lói tựa như nó ốp. Đảo bay đi. Bên trong có một mảnh mặt cỏ mà trên cỏ nhất phức tạp trận Pháp thấy. Được dĩ cực tiểu tu du càn khôn Trần Lâm Hiên cũng tham ngộ quá. Chính mình nhất nhắn là có thể nhận ra. Quả nhiên không sai. Tục ngữ nói tai nghe là hư, mắt thấy là thực. Lâm Hiên nhất mắt nhìn. Đi cả cái trận pháp đã bố trí xong tại cái đó mặt trên lưu có mấy. Cái người lõm tào thấy được dĩ cực, không cần phải nói, đó là dùng. Cho đặt trên tinh thạch. Tiện bối các loại cùng bậc tinh thạch chúng ta đều đã thử qua, hoàn. Toàn không có sử dụng theo vãn bối thăm dò suy đoán, chỉ có thượng cổ. Tinh thạch mới có có thể đem trận này pháp khởi động. Cầm y đại hán. Cung kính thanh âm truyền vào cái lỗ tai bên trong mang theo vài phần. Bất đắc dĩ sắc. a nó đối tinh thạch cùng bậc, có thể có yêu cầu. Lâm hiên như thế. Như vậy hỏi một câu. Này, vãn bối cũng không rõ ràng lắm, nhưng trận này pháp, nếu là có. Phá toái hư không hiệu quả, cấp thấp tinh thạch hơn phân nửa không. Chỗ hữu dùng. Muốn cần cực phẩm tinh thạch mới có thể. Kim nghĩa đại. Hán lăng lăng thuyết. Đây chính là điểm này nhận hắn cảm giác vô lực thượng cổ tinh. Thạch vốn là chính là có khả năng gặp mà không thể cầu bảo vật, hảo. Tại nơi này là thất lạc giới diện như là cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên. Thật cũng có thể phát hiện nhất điểm cùng này tương quan bảo vật. Nhưng mười có 89 cũng chỉ là cấp thấp tinh thạch thôi cực phẩm. Thượng cổ tinh thạch na là bọn hắn có thể lại được. Mặc dù là độ kiếp kỳ lão tổ, phần lớn cũng vẹn vẹn là nghe nói. Tuy nhiên Lâm Hiên lại được câu trả lời của hắn sau đó trên mặt nhưng... Không cái gì gặp khó khăn sắc. Hắn khóe miệng biên thậm chí còn toát ra vẻ tươi cười. Tục ngữ nói không xảo không được thư. Dùng tại trên người mình thật Đúng là chuẩn xác đến cực chỗ Như không phải lần này đây ngoài suốt Tâm bảo Chính mình thật đúng là nã không xuất Thượng cổ tinh thạch Tuy nhiên hiện tại Chính mình chứ vật đại trung thì nhiều hơn chính Là Lâm Hiên cũng không có hứng thú sống như hai người nhiều hơn làm giải Thích tay áo bảo phất một cái Liên quang lóe ra Đường quang mang Thu liếm Hơn 10 khỏa tạo hạt lớn nhỏ tinh thạch hiện lên với trước mắt. Như thế nào, những này có khả năng đủ đảo hữu dùng. Lâm Hiên, Vân Đạm Phong khinh Thuyết. Đủ rồi, đủ rồi. Cẩm y đại hán cùng thạch tính nữ tử đã sớm thấy vậy là chỗ mắt đứng. Nhìn, mặc dù Lâm Hiên nhượng bọn họ mang chính mình đến nơi này đến. Hai người đa đa thiểu thiểu đã có nhất điểm suy đoán. Nhưng thấy Lâm Hiên dễ dàng như thế mượn xuất như vậy nhiều hơn thượng cổ tinh thạch. Hãy để cho hai người kinh ngạc không nhỏ. Lâm Hiên tại bọn họ trong mắt càng phát ra sâu không lường được. Như là không có đoán sai trước mắt vị. Này đáng sợ còn không phải. Một loại độ kiếp kỳ lão tổ. Nọ cầm y đại hán càng phát ra không dám chậm trễ những năm gần đây. Tiểu tu du càn khôn trần sớm bị hắn nghiên cứu thuần thục không thể. Khởi động bất quá là thiếu thượng cổ tinh thạch thôi. Hôm nay được rồi vật ấy, nào có còn có thể có nửa phần trần chờ, hay? Tay vừa nhấp, liền đem những. Này tinh thạch chịu lại đây tiếp. Xuống động tác còn có như nước chảy mây trôi một loại, đem hơn 10 Khỏa tinh thạch toàn bộ đặt trên tại trận pháp bên trong.